Câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùng. Nàng Bạch Tuyết có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son và mái tóc đen dài tự nhiên thật đẹp mà không cần đến bất cứ loại mỹ phẩm hay dầu gội nào của các hãng nổi tiếng đang được quảng cáo ngày đêm trên truyền hình ngày nay. Chính vì thế, Màn nàng được tung lên như một biểu tượng của sắc đẹp tự nhiên. Thế nhưng màn dành người đẹp không phải lúc nào cũng là một điều dễ chịu. Mọi người luôn nghĩ nàng như một con búp bê chỉ thích hợp với việc trưng vào tủ kiếng thời trang trong ánh đèn trừng rỡ. Không ai để tâm khám phá tâm hồn nhạy cảm, đè lòng nhân ái, sự nhạy bén cùng trí thông minh và những ước mơ của nàng bởi định kiến từ xưa đến nay vẫn cho rằng những cô gái có nhan sắc thì thường kém thông minh. Thậm chí còn có lời dèm pha, Bạch Tuyết là một nàng công chúa kiêu căng tự phụ, chỉ biết sống nhờ vào vẻ đẹp của mình. Những suy nghĩ sai lệch vô căn cứ đó của mọi người khiến Bạch Tuyết cảm thấy tổn thương. Nàng bệnh mỏi và chán chường khi phải sống trong một xã hội phức tạp, đầy rẫy những định kiến, những buổi vũ hội tiền tùng và những lời tán dương của mọi người, không còn làm cho Bạch Tuyết hứng thú gì nữa. Nàng từ chối vòng hào quang trực trở của sự nổi tiếng cũng như những mặt trái của nó để rút vào thế giới của riêng mình. Một ngày nọ, khi đang một mình buồn bã dạo bước trong rừng, Bạch Tuyết bỗng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm khuất sau những tán sồi cuối khu rừng. Sự biệt lập và vẻ ngoài xinh xắn của nó khiến nàng không nén nổi tò mò. Thật thú vị làm sao, giữa phòng ăn trống trải là một bộ bàn ăn có 7 chiếc ghế con. Trên chiếc bếp đỏ lửa là nồi súp hầm đang sôi toả mùi thơm thật hấp dẫn. Mọi thứ trong căn nhà toát lên vẻ ấm cúng và rất đáng yêu. Sau một hồi đắn đo, Bạch Tuyết quyết định mở cửa. Vừa giợm đưa tay lên cánh cửa, Bạch Tuyết đã nghe những tiếng bước chân phía sau. Nàng quay lại và ngạc nhiên nhận ra trước mặt mình là bảy chàng trai có bộ dạng rất nhỏ bé, nhưng khuôn mặt lại hết sức hiền lành đáng yêu. Sao vậy, dây ngẩn ngàng nhìn nhau, Bạch Tuyết bối rối tự giới thiệu. "Xin chào, tôi tên là Bạch Tuyết." "Chào Bạch Tuyết, nàng thật là một cô gái xinh đẹp. Nàng có muốn vào nhà và cùng dùng bữa với chúng tôi không?" Chú lùng đi đầu, cất tiếng mời, miệng nở một nụ cười thật tươi. Vẻ thân thiện và hiếu khách của các chú lùng khiến Bạch Tuyết vui vẻ nhận lời ngay. Vì là nhà cổ các chú lùng nên nàng đành phải cúi người xuống mới qua được cánh cửa chính. Bên trong ngôi nhà bày biện rất xinh xắn và gọn gàng, mọi thứ đều bé xíu xiu và đáng yêu như chính chủ nhân của chúng vậy. Khi câu chuyện đã trở nên cởi mở và thân tình hơn, Bạch Tuyết tâm sự: "Thật ra, Bạch Tuyết chỉ là biệt danh của tôi mà thôi, còn tên thật của tôi là Lisa." Nhưng đã từ lâu lắm rồi, chẳng còn ai gọi tôi bằng cái tên đó cả. Mọi người chỉ biết đến tôi như một cô gái đẹp, có làn da trắng như tuyết, như chính biệt danh mà họ đã gán cho tôi từ khi còn bé ấy. Bạch Tuyết thở dài. Tiểu đó thật khổ sở, để giữ vững hình ảnh của mình, tôi phải từ bỏ mọi sở thích như tắm biển nè, đi dạo vào ban ngày nè. Bởi vì ai cũng cho rằng tôi hẳn rất kiêu căng với vẻ đẹp của mình nên chẳng có ai kết bạn với tôi cả. Ôi, một cô gái đáng thương làm sao. Nhưng xin nàng đừng buồn, chúng tôi sẽ là những người bạn tốt của nàng. Các chú lùng trìu mến nhìn Bạch Tuyết. Chúng tôi cũng được mọi người nhớ đến bằng biệt danh thôi. Chẳng nàng cũng sẽ rất buồn cười khi nghe đến những biệt danh ấy à tinh sỉ lùng tịt, cáo kỉnh, vui vẻ, ngái ngủ, hắc xì, mất cỡ và khờ khạo. Ừm, chắc cũng khó khăn lắm khi phải sống với những biệt danh như thế. Bạch Tuyết cảm thông. Những biệt danh cũng như những lời châm chọc của mọi người chỉ khiến chúng ta cư xử hệt như thế mà thôi. Tôi không bao giờ đánh giá người khác qua biệt danh cũng như vẻ ngoài của họ đâu. Nghe Bạch Tuyết nói vậy, các chú lùng có vẻ rất nhẹ nhõm. Họ kể cho nàng nghe rằng những người dân nơi họ ở trước kia đã bắt buộc tất cả các chú lùng phải rời khỏi làng vì cho rằng họ là những kẻ quái dị. Thậm chí ngay cả chú lùng Ê Thanh, người đã có bàn tiến sĩ y khoa, cũng chỉ có thể tìm được việc làm ở các hầm mỏ vì đó là nơi làm việc thích hợp cho những người lùng người lùng. Đó quả là một ngôn từ ám ảnh. Ethan buồn bã nói. "Dad, chú lùng đứng cuối nhóm cũng thở dài. Khi còn bé, tôi bị chứng nói nói nói lắp khiến tôi không thể đọc cùng nhịp với các các bạn trong lớp, thế là từ đó mọi người gọi tôi là khờ khạo." Và cái biệt danh đáng ghét đó đã đeo đẳng tôi mãi mãi đến tận bây giờ. Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ bị gọi là thằng thằng khờ, nên tôi chẳng còn muốn cố cố gắng trong bất kỳ việc gì nữa. Thế rồi, lần lượt từng chú lùn kể cho Bạch Tuyết nghe về cuộc đời của mình. Larry, chú lùn vui vẻ kể về người cha với tính khí kỳ quặc của ông. Đó là một người đàn ông mà mỗi khi đi làm về nhà, chỉ muốn thấy mọi thành viên trong gia đình tươi cười vui vẻ, bất kể đó là một ngày vui hay buồn. Nếu không, ông ta sẽ nổi giận, gắt gỏng và tìm cách trừng phạt cả nhà. Để giữ gìn hòa khí, mọi người trong gia đình chú đều phải cố gắng khoác cho mình vẻ ngoài thật hạnh phúc không bao giờ dám tâm sự hay gần gũi với cha. Hậu quả là cách sống đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chú, đến nỗi giờ đây, những cảm xúc thật trong chú đã gần như chai sạn. Tệ hơn nữa, chú hầu như không biết sống cho mình và luôn lo lắng trăn trở phải làm sao cho được lòng hết thảy bạn bè xung quanh. Ngược lại, Gary, chú lùng có biệt danh cáo kỉnh cũng đau khổ khi nhớ về thời thơ ấu của mình. Sinh ra với ngoại hình dị tật và một chiều cao khá khiêm tốn, mọi người trong làng đã gán cho chú cái tên thằng cẳng lùng để trêu chọc chúng. Khi đi học, chú cũng không có lấy một người bạn và cũng không màng đến việc kết bạn với một ai. Gary suy nghĩ, nếu mình không quen biết, không mở lòng ra với ai thì họ sẽ chẳng bao giờ gần gũi mình được. Và như thế, họ sẽ không làm mình đau khổ nữa. Bỗng nàng li xa, chợt để ý thấy một chú lùng cứ ngủ gà ngủ gật trong góc nhà. "Lúc nào cậu ấy cũng như thế hả?" nàng hỏi. "Đúng vậy, Donald lúc nào cũng vậy, từ nhỏ mọi người đã gọi cậu ấy là gái ngủ vì thói quen ngủ gà ngủ gật cả ngày." "Tôi không nghĩ đó là một thói quen đâu." Lisa nói: "Tôi nghĩ Donald cần đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra xem cậu ấy có bị chứng bệnh nào về thần kinh không. Có thể tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng đó." Nghe nhắc đến tên mình, Donald choàng tỉnh dậy và cũng gật đầu đồng ý với Lisa. Và rồi cả nhóm bàn luận với nhau về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người bạn thân của mình. Great Chú lùng có bệnh gián hắc xì, bèn tuyên bố rằng ngay ngày mai chú sẽ đến gặp bác sĩ để chẩn đoán và chữa dứt chứng hắc xì của mình. Chú còn kể rằng chính những cơn hắc xì đã làm chú trở thành trò cười của mọi người và điều đó khiến chú chẳng còn muốn giao tiếp với ai nữa. Một chú lùng đang ngồi trong góc nhà, bỗng tiếng đến, chìa tay ra với Lisa. Tôi Tôi là Chase chú bản lẻn nói. Mọi người hay gọi tôi là mắc cỡ. Tôi không bao giờ nói chuyện với người lạ vì tôi vốn rất rụt rè nhưng tôi muốn cảm ơn cô vì cô đã đến đây. Thật ra việc trò chuyện với người lạ cũng không không quá khó như là tôi vẫn nghĩ. Lisa tươi cười đáp đó chỉ là thói quen mà thôi. Chúng ta thường quen trói buộc mình trong những định kiến mà chúng ta tự đặt ra. Nếu chúng ta nghĩ là khó thì nó quả thật sẽ rất khó khăn. Còn nếu cứ nghĩ mình làm được thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vậy nàng có gặp khó khăn gì trong cuộc sống vì những định kiến của mình không?" Chase hỏi. Lisa suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp. Ừm. Tôi thường né tránh mẹ kế của mình. Thực ra bà ấy không phải là người xấu. Tôi biết bà ấy rất muốn gần gũi tôi, nhưng vì đã quen với định kiến cho rằng chẳng có người mẹ kế nào thật bụng yêu thương con riêng của chồng, nên tôi luôn cố định tránh xa bà ấy. Ừm, tôi nghĩ lát nữa khi về nhà, tôi sẽ xin lỗi và trò chuyện thật cởi mở với bà. Biết đâu mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Vừa lúc đó, bỗng có tiếng gõ cửa. Lisa ra mở cửa. Nàng nhìn thấy một chàng trai tuấn tú, cưỡi chú ngựa trắng tuyệt đẹp. "Chào nàng công chúa xinh đẹp, ta là hoàng tử Hào Hoa, vừa từ phương xa đến đây, ta muốn tìm cửa hàng áo giáp sắt, nhưng dường như ta đã đi nhầm đường rồi. Nàng có thể cho ta xin một cốc nước được không?" Ồ, rất sẵn lòng." Lisa vui vẻ. "Chàng có cái tên thật là đặc biệt, giống như những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích ấy. Ôi, thật không phải dễ dàng gì khi mang cái tên đó. Nó quả thật là một gánh nặng với ta đấy chứ. Mọi người luôn nhìn vào ta và trông đợi mọi cử chỉ hành động của ta đều hào hoa phong nhã như chính tên gọi của ta vậy. Nhưng nàng biết không, ta đang đói đến mức có thể ăn bóp mà không cần dùng muỗng nĩa, nếu mọi người không phiền lòng. Nghe hoàng tử nói thế, Bạch Tuyết liếc nhìn chàng mỉm cười thật ý nhị, còn các chú lùng thì bật cười ha hả. Họ mời chàng cùng vào dùng bữa, và trong bữa ăn hôm đó, vị thiếu muỗng nĩa, hoàng tử Hào Hoa đúng là đã dùng tay không mà bất thướng ăn, thật tự nhiên và ngon lành. Bữa ăn ấm áp và vui vẻ đến nỗi Đặng Bạch Tuyết sau một lúc e thẹn cũng bỏ cả muỗng nĩa để cùng ăn bốc với hoàng tử. Sau bữa ăn, hoàng tử đề nghị được đi cùng Bạch Tuyết ra bờ suối rửa bát đĩa. Sau đó, người ta không rõ hoàng tử có tạm biệt các chú lùng và Bạch Tuyết để lên đường hay không, hay chàng đã nhắn hắn ở lại thêm một vài ngày nữa. thoát khỏi định kiến xã hội và không lệ thuộc vào cách nhìn của người khác, biết chấp nhận bản thân sẽ giúp bạn được sống thật với chính mình, thoải mái, tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.